Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngôi mộ, bên cạnh đang nhìn về phía của mình Tôi đứng hồn lùi lại và bớt trợt Từ phía đó gào rét lên một tiếng Tôi trợt thở dài nhẹ nhõm hóa ra đó chỉ là một con mèo hoang Chứ kìm định hồn phách thì thằng Tâm đã nhặt một viên gạch Ém mạnh tới phía con mèo kêu gầm gử Rồi lập tức bỏ đi Tâm thức giận đưa tay gãi mấy nốt mũi đốt và lầm bầm trừ rùa Đúng là mèo mà mà Đừng để cho ông bắt được mày Ông mà bắt được thì ông xả cho mày tái luôn Tôi dám cá rằng bất cứ ai Khi nhìn thấy giống mèo đen to lớn gấp đôi mèo thường Thường hay kiếm ăn ở bãi Tham Ma Thì sợ mất mặt Ngay cả bản thân tôi nào có biết sợ ma là gì Ây thế nhưng cũng rụng rời đưa ba phần Nhưng đối với tâm Có lẽ nó chỉ là một loài thú hoang Không đủ làm cho gã bận tâm Cách trì đồng mấy câu rồi nhưng trống thúc giục tôi ra về. Vậy là hơn 2 giờ sáng trong bãi thảm mà hoàng vắng, lạnh lẽo, chỉ có hai bóng người lầm lũi đối mưa mà cắm đầu đi. Hay chúng tôi trở về nhà mang theo tâm trạng chán nản, suốt dọc hành trình mười mấy ngày ròng rồi, chúng tôi đã biết thử có bao nhiêu lần, nhưng chẳng phát hiện ra dấu vết của mã cỏ. Chẳng lẽ trên đời này thế giới phần âm Tỷ là do người ta bị đặt thêm mắm dặm muối, nham lừa gạt người đời. Thằng tầm cười chiếc áo khoác rồi rũ thật mạnh để giập bớt nước mưa, khá nhanh tay treo luôn cái áo ẩm ướt lên cây mắc cũ kỹ và leo lên giường chùm chăn kín mít. Tỷ cũng nhanh chóng thay đồ và leo lên giường chùm chăn, vì cái lạnh của cơn mưa làm da thịt của tôi đang ngả sang màu tím tái. Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ rượm móc ra điếu ba số trong ba lô, nhanh tay châm lửa và bật điếu thuốc lên rít một hơi, cố gắng xua đi cái lạnh bắt đầu ngấm dần vào trong xương tủy. Hình ảnh lão già trên tấm bia mộ và con mèo đen dường như vẫn quẩn quanh trong tâm trí của tôi. Tôi ngồi im trên giường hướng mặt ra cửa sổ nhìn màn đêm âm u tĩnh mịch, chẳng có nổi một bóng đèn đường. Trong đầu là một mớ suy nghĩ đan xen Đến khi điếu thuốc lá cháy tàn từ mấy sựn nhớ, nhanh tay tung chân bật dậy, tiến ra cái bàn gần cửa chính mà lấy ra cái máy quay hộm ngoài. Tôi quay sang với thằng Tâm đang im lặng trong chăn, "Ê, mày có xem video không, biết đâu lại phát hiện ra cái gì hay ho." Không nghe tiếng thằng Tâm đáp lại, tôi liền đoán có lẽ nó đã ngủ say cho nên đành chép miệng, nhanh chân trở lại giường chồm chân rồi mở video lên xem một mình. Trong video chẳng xuất hiện thứ gì lạ. Hai mắt của Tuyết Diếu lại vì cơn buồn ngủ thì bất chợt mở chừng chừng, tôi run rẩy bấm vào nút tua lại. À giây thứ 14 phút thứ 10 có một sự kinh dị tột độ làm cho tôi há hốc khẩu. Hai mắt của Tuyết Lạc Thần hãi hùng tung chăn ngồi bật dậy, rồi căng mắt nhìn lại thật kỹ. Đâm vào mắt của tôi là khung hình trong video, ngoài hình ảnh hai thằng đang quỳ xuống gọ bát điên cuồng. Dưới ánh sáng mập mờ của hai ngọn đèn cây leo lắt và đám khói hương nhè nhẹ. nhẹ. Ngay trước mặt của tôi lù lù mấy thân ảnh đang ngồi xổm, mấy thân ảnh lúc mờ lúc tò, vải xô trắng toát, thân hình gầy nhặng đang thì nhào lấy tay chần bốc cơm ở cái bát mà đưa vào mồm nhai nhồm nhoàm. Tim của tôi đập bình bịch, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng, cái ốc nổi dọc sống lưng khi chứng kiến hình ảnh kinh dị trước mắt. Nhưng điều làm cho tôi dựng rời hồn vía sợ hãi kêu thét lên, đó là khi tôi phóng to hình ảnh trong video. Ngay sau lưng tôi chính là lão già hay đúng ra là hồn ma của lão già trên tấm bia mộ mà thằng tâm mới đãi linh hồi nãy. Lão già đứng đó hai tay là hai nắm cơm Ánh mắt vẫn toát lên vẻ hận thù sâu sắc, hệt như là di ảnh trên bia mộ. Tùy Hải hùng ném luôn chiếc máy quay xuống đất rồi lao sang gọi Thăng Tâm. Là thầy cánh cửa phòng mở ra và trên giường bên kia, Thăng Tâm đã biến đi đầu từ bao giờ. Tôi tái mặt vùng dậy, bằng hoàng nhãn giác vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Chiếc máy quay hồng hoài vẫn nằm im lìm trên ba lô. Hóa ra là do tự mệt mỏi quá nên thiếp đi lúc nào không biết. Tiêu Bằng Hoàng nhìn quanh căn phòng rồi mờ tối. Ánh sáng của ngọn đèn ngủ đỏ quai khắt lên tường. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net